che đi bộ ngực ngồn ngột, ngột nhìn thẳng nhân tình thế mình về đấy à thế sao không ở lại với em thêm một tí nữa trời chưa sáng mà về rồi thế những người ta nhớ thì làm thế nào tốt xỏ lại đôi giày nghe tiếng trách móc của ả nhân tình ngoái đầu ra đằng sau đoạn vươn vai đáp giải ngoan à anh về rồi à, tối lại sang em cứ nằm nghỉ cho nó khỏe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 Mình là chủ nhân của cái tên ấy Xong lại thấy buồn cười chẳng chịu nổi <cười> Em Em này em còn Trinh Còn Nguyên Si luôn Cô gái độ 26 27 nói xong cười ngặt nghéo Đoạn tốp này Cũng quay ra ríu rít với nhau Thành thử người đàn ông giao thịt mối Bối rối chẳng hiểu mô tê gì Một bà trong đám khác phe phẩy cái non lá Cũng tham gia vào ấy trò chuyện vui vẻ Thế có phải là nhà bác ta tìm cô Trinh